các bạn đang nghe tại đọc tìm của tôi đập thình thịch tôi trột dạ nghĩ trong lòng, liệu có phải ông ta đã phát hiện tôi muốn rời Victory đầu quân trong một lẻ tám tôi do dự mãi rồi nghe máy "Tiểu định tôi có hai vé mời tham gia buổi lễ thời trang ở ý muốn đưa cô đi cùng tôi thở vào một tiếng thì ra là mình lo xa quá rồi ông ta vẫn chưa biết chuyện nghe đến việc thời gian qua bị ông ta vắt kiệt sức lao động cùng với quyết tâm muốn về quê lúc này, tôi thẳng thừng từ chối. Ba ngày sau, tôi đang sống những tháng bình yên ở nhà. Từ ngày gia đình tôi phất lên, cha tôi có mở tiệm tạp hóa. Tôi ngoài phụ cho mẹ buôn bán với làm việc nhà thì cũng chẳng có việc gì. Buổi tối rảnh rỗi ngồi lướt Weibo xem tin tức. Tin tức hot suốt ngày hôm nay khiến tôi xem xong phải dùng bình ướn lành. Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Milan gặp tai nạn, nhiều người bị thương, thậm chí có một người chết. Vì hành khách trên chuyến bay chủ yếu là người trong giới thời trang đi dự buổi lễ, cho nên tin tức cụ thể nhanh chóng đến tai. Chuyến bay đó chính là chuyến bay ông chủ Victory mời tôi đi cùng và tôi đã từ chối không đi. Tôi vừa mừng vừa sợ đêm 14 tháng 2 gặp chuyện quỷ dị đó, không ngờ lại vô tình cứu mạng tôi tôi nghe ngắm tin tức, ông chủ Victory bị thương khá nặng, đang hôn mê, nghe nói tình trạng không khả quan lắm. Nhưng tin tức khiến tôi dừng tóc gáy hơn cả, đó là thông tin về người duy nhất chết trong chuyến bay xấu số đó. Cảnh sát vào cuộc, các báo thì nhau đưa tin, thi thể người xấu số nọ cũng không thể nhận dạng. Nhưng qua giấy tờ tùy thân và thông tin trên vé máy bay của anh ta, họ đã xác định chính là người đó, một người quen cũ của tôi. Người đã cắt liên lạc với tất cả mọi người, tưởng chừng như là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Không biết có điểm gì không mà gần đây tôi luôn có cảm giác nhớ anh ta, hầu như đêm nào khi ngủ cũng mơ thấy anh ta hết. Tần Kỳ, người xấu số đó chính là Tần Kỳ bạn trai cũ của tôi. Cũng nhờ cái chết của Tần Kỳ mà nghi hoặc trong lòng của tôi được giải đáp, Tần Kỳ và người đàn ông bí hiểm đó là hai người khác nhau. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nếu hai người đó là cùng một người, tôi không biết phải đối diện với anh ta thế nào nữa. Trong đầu của tôi vô cùng thắc mắc về cái chết của Tần Kỳ. Nếu anh ta có mặt trên chuyến bay khởi hành từ Trung Quốc, vậy có nghĩa là thời gian gần đây anh ta phải ở Trung Quốc. Vậy mà lại không ai biết tí thông tin gì về anh ta. Chuyện này thật là kỳ lạ. Tôi không biết khoảng thời gian qua anh ta ở đâu, đi đâu, làm gì. Nhưng kín kẽ đến mức không một ai biết gì về anh ta thì có gì đó là không bình thường. Chờ khi anh ta có trong tay một thế lực ngầm nào đó hoặc một khả năng quái dị nào mà người bình thường không có. Nghe đến đây tôi dùng mình ớn lạnh, suy nghĩ quá nhiều về một người đã chết không phải là nên. Nhưng đầu óc của tôi vẫn không tự chủ được. Tôi rất nhớ tần kỳ. Tôi cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với mình nữa. Có khi nào tôi bị anh ta ám hay không? Tôi trở lại thành phố, ông chủ Victory bị thương rất nặng. Nghe nói vẫn giữ được tính mạng, nhưng lại để di chứng bị liệt nửa người, e là công việc kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng. Trong khi đó, 108 ngày càng phất lên. Đến nước này thì lựa chọn việc rời Victory để đầu quân cho 108 là quyết định sáng suốt. Tuy trong lòng của tôi vẫn còn nỗi ám ảnh với ông chủ 108, nhưng tôi không làm gì sai với anh ta cả cái sống an ồn làm tốt phận sự của mình là được tôi đã quên mất buổi tối hôm đó anh ta đã nói là muốn đeo đuổi tôi anh ta dành riêng cho tôi hẳn một phòng làm việc rộng lớn sang trọng như là phòng khách sạn vip khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều phải trầm trồ người ngưỡng mộ có người ghen tị có thế là có tin đồn nói tôi trèo cao bám víu ông chủ của họ trong công ty có rất nhiều người ghét tôi nhất là đám nhân viên nữ tới đó chị họ tôi có hẹn với bạn trai tôi không muốn ở nhà một mình cho nên hẹn một vài người bạn ra ngoài ăn tôi chơi đến khuya mới chịu về để chắc chắn khi về nhà chị họ tôi đã ở nhà có người ở cùng tôi sẽ bớt sợ tôi lấy xe ra về đã mười một giờ đêm chỗ để xe vắng lặng chỉ còn lác đác vài chiếc xe Tôi chợt nhận ra mình đúng là đồ ngu, ở nhà một mình đáng sợ thật, nhưng đi một mình vào nửa đêm còn đáng sợ hơn nhiều. Tôi cố gắng bình tĩnh bức thật nhanh về phía xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất để chui tọt vào trong, vội vã lái xe đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện